Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì đã bị bánh thức bởi tiếng chuông len keng Rồi tiếng người gì dầm nói chuyện ở trong nhà Bắt đầu tôi còn tưởng là mình lại bị treo Cho nên đã chỉ trùm chăn kín mít Cố tình coi như không nghe thấy những cái âm thanh lạ ấy Hy vọng bọn họ đều treo chán rồi Thì sẽ thôi Nhưng sau đó thì nghe thấy tiếng của anh chị trong nhà tôi Thì tôi đã lập tức ngồi bật dậy Chạy xuống dưới nhà để kiểm tra Ở sảnh lớn Một ông thầy mặc cái áo rộng thùng thình màu đen trắng đang ngồi kiết già, hai mắt thì lim dim, miệng thì không ngừng lẩm nhẩm điều gì đó không thể nghe rõ được. Thấy tôi ngơ ngác ở cầu thang, chị Tư liền vẫy tay ra hiệu cho tôi đi xuống. Dạo này nhà mình nhiều chuyện kỳ quái quá, nên các anh chị quyết định mời thầy về cúng giúp. Càng ngày, tôi càng không thể hiểu nổi các anh chị trong nhà của Quân, mà thực sự là cũng đã tự bao giờ hiểu được họ đâu. Ban đầu thì tất cả mọi người trong nhà đều có vẻ né tránh cái việc liên tưởng đến những chuyện xảy ra ở trong nhà với chuyện tâm linh. Thế mà bây giờ lại chủ động mời thầy về để cầu cúng. Tôi chỉ biết đứng ngẩn người ra mà nhìn, cố gắng suy nghĩ thật kỹ nhưng cũng chẳng thể nào hiểu nổi, không tìm nổi một lý do hợp lý cho tất cả những chuyện này. "Sao vậy? Mệt hả? Em mệt thì lên phòng nghỉ đi, chị kêu người mang đồ ăn lên cho." Tôi vội vàng xua tay, "Dạ thôi." Em không đói. Thôi không cần đâu ạ. Sao? Sao mà thế được chứ? Phải bồi bổ vào chứ. Chị tự nói với tôi trong khi chị đang tập trung hướng ánh mắt và sự chú ý của mình về phía của ông thầy đang làm lễ, tỏ ra hoàn toàn không bận tâm đến cái việc tôi đang nhìn chằm chằm. Lúc ấy, chính tôi lại giật mình, nghĩ là có khi nào tôi vẫn đang ở trong một giấc mơ hay không. Chỉ có những trong giấc mơ khi mọi chuyện mới xảy ra theo cách từ trên trời rơi xuống như thế này, chẳng thèm theo bất kỳ một sự logic nào hết. Đôi khi tôi cũng hay mơ thấy giấc mơ nhảy từ chỗ này qua chỗ kia, đang ở sự kiện này lại chồng chéo sang sự kiện kia mà vẫn thấy hợp lý, bởi vì mình biết rõ ràng là đang ở trong mơ. Còn bây giờ, mơ hay tỉnh, tôi cũng không xác định nổi nữa. Phát hiện ra mặt tôi tái nhợt, anh sáu đứng ngay cạnh đấy. Hốt hoảng, hô hoán mọi người một cách thái quá. Còn bé nó làm sao rồi này? Mau lấy sữa ấm đi. Sữa ấm đâu? Chỉ có thế mà cả nhà đã nháo nhào lên. Tôi chỉ biết đứng đơ ra nhìn các anh chị. Rồi mấy người giúp việc chạy qua chạy lại đến va cả vào nhau. Ông thầy cũng đang say sưa cũng ngay ơ ra nhìn. Bó nhang ở trên tay cháy đã gần hết. Rơi cả than đỏ xuống tay của thầy nóng quá. Thầy mới rúi vội rúi vàng xuống dưới đất. Ờ, em... "Ai không sao, không, không tới mức đó đâu. Sao mà không sao được chứ? Giờ tới phải lúc cẩn thận chăm sóc sức khỏe cho tốt vào đấy." Nói gì thì nói, tôi càng ngày càng cảm thấy mọi thứ cứ sai sai. Sự quan tâm đột ngột và thái quá này chắc chắn không phải là điểm lành. Cầm cốc sữa ấm trong tay mà tôi lại phải thấy nó như đang sôi sục, tỏa khói nghi ngút, làn khói ấy tỏa ra khắp xung quanh nhưng cũng không che đi những cái ánh mắt của anh chỉ trong nhà đang nhìn tôi chăm chú. Bọn họ cố gắng nở một nụ cười, nhưng vì tất cả bọn họ đều cười đúng một nụ cười gượng gạo ấy, cho nên tôi càng cảm thấy nó kỳ cục và lại có phần quái gở. Ông thầy cũng cứ nhíu mày nhìn tôi một lúc lâu, rồi đột nhiên quay trở lại công việc giang giờ một cách gấp gáp, đến nỗi vừa cũng ông ta vừa lau mồ hôi đổ ra như tắm bằng cái vạt áo của mình. Các anh chị trong nhà dường như chẳng mấy quan tâm đến cái việc ấy. Tôi có cảm giác bọn họ đang xem tuồng chèo chứ không phải là đang tham gia một nghi lễ để mang đến bình an cho cả gia đình. Đến khi công việc xong xuôi hết tất cả, ông thầy lật đật vội vã trở ra về, thậm chí còn từ chối nhận tiền cảm ơn. Trước khi rời đi, ông ta ngoái lại nhìn lên ban công phòng tôi rồi lại nhìn vào trong sảnh lớn. Lúc ấy tôi đứng ở sảnh, ông cũng chẳng biết làm gì, cho nên cứ ngồi ở cái ghế chờ cho khách sát cửa ra vào. Trong một khoảnh khắc, tôi với ông ta nhìn vào mắt của nhau, khi cái rèm cửa gần đó bị gió thổi bay tốc lên, ông ta thở hắt ra, rồi lật đật đi vào, đặt vào tay của tôi một túi gấm to bằng bàn tay. Thấy ông thầy quay lại còn dúi vào tay tôi cái túi, nên các anh chị đều hớt hải chạy ra hỏi dồn dập. "Sao vậy ạ thầy? Cái gì đây? Thầy đưa cho em con cái gì thế? Có chuyện gì ạ thầy?" Ông thầy có chút hốt hoảng, Khi nhìn khắp một lượt các anh chị nhà chồng tôi, rồi ông ta cười gượng, bất tự của cô ấy có chút đặc biệt, dễ thu hút âm khí, cho nên tôi cho cô ấy kết bùa hộ hộ thân thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net